Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 4 Của bố truyện Hành giả cói âm Tác giả Phú Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì bạch tế bảo hoàn toàn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Ngây người đứng im tại chỗ không biết phải làm như thế nào Cái người phụ nữ Quay mặt về phía của Bạch Thế Bảo mỉm cười Nụ cười đẹp như hoa Giọng nói rất là nhẹ nhàng yêu kiều Sao còn nấp ở đó không ra đi Bạch Thế Bảo lúc này nhớ lại lời của Trưng Mù đã từng nói Đuổi tà ma không phải chuyện dễ dàng Vậy mà đứa tử này chỉ dùng một con rắn độc Đã có thể dễ dàng giết chết quỷ sai Xem ra đạo hạnh thâm hậu không phải người thường Này cái thằng nhãi con nhà ai đó Mau mau ra đây Không thì ta thả rắn độc cắn người đó Nữ tử đưa từ trong ống tay áo đôi ra một con rắn đen Con hắc xà này quấn quanh cánh tay nõn nà của nàng Thề lưỡi nhạy bén đánh hơi xung quanh Ờ đừng mà đừng mà Ta ra đây ta ra là được chứ gì Bạch Thế Bảo thật sự là sợ cái thứ không tay không chân này, đành từ sau cây chui ra, cười làm lành. Nữ tử đánh giá Bạch Thế Bảo từ đầu đến chân. Thầy hắn mặc một chiếc áo vải màu xám, chân buộc dây đỏ, tay cầm được cái bánh bao, giống như là một tên ăn mẩy, bền biểu môi mà nói. Cái chuyện vừa rồi, đa tạ ngươi nhé. Nói xong nàng xoay người định đi, nhưng thấy bốn bể tối đen không phân biệt được phương hướng. Lại quay về phía Bạch Tế Bảo hỏi Mà này, đây là đâu vậy? Bạch Tế Bảo ngẩn gửi ra, đáp Là âm phủ Sao? Âm phủ ư? Nữ tử nhú mày vẻ mặt rất là khó hiểu Bạch Tế Bảo thầm nghĩ nữ tử này thật là kỳ lạ Đào hành cao thâm như vậy Ngay cả quỷ sai cũng có thể giết được Ấy vậy mà không biết mình đã chết rồi Thật là nực cười Bèn đưa tay chỉ xuống chân của nàng nói Xem dưới chân ngươi đi, làm gì có bóng, ngươi thực sự đã chết rồi. Nữ tử cúi đầu nhìn sắc mặt bỗng lộ vẻ kinh hoàng, dường như nhớ ra điều gì đó, đầu óc ong ong, ngã ngồi xuống đất, tay ôm chán không nói một lời. Bạch Tế bào cũng không dám tới gần, mắt nhìn quanh quất, tìm kiếm con chó âm dẫn đường, thầm nghĩ con chó đó không biết lại chạy đi đâu mất rồi. Đúng rồi, là sư tỉ, không sai. Là sư tỷ vậy mà lại hạ độc cổ Vào trà của ta sao Nữ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ Ngồi sổm xuống đất khóc lớn Bạch thế bảo thấy nàng khóc lóc Thảm thiết như vậy bèn nói Người chết rồi không thể sống lại được đâu Thôi Mau đến âm tàu địa phủ đầu thai Sớm ngày siêu sinh đi thôi Nữ tử nghe xong càng khóc dữ dội hơn nữa Bạch thế bảo lắc đầu Liền bẻ một miếng bánh bao trên tay ném xuống đất Dụ con chó âm bị lạc Nữ tử khóc lóc một hồi Thấy Bạch Tế Bảo nhìn quanh quất bền hỏi Nói vậy Người cũng là quỷ sao Bạch Tế Bảo hơi khựng lại gật đầu Vậy Vậy ta phải đi đâu để đầu thai bây giờ Nữ tử dường như hối hận Vì đã giết quỷ sai Giờ đến người dẫn đường cũng chẳng có Bạch Tế Bảo liền đưa tay Chỉ về phía sau nói Ở đằng sau kia kìa Nữ tử giãn lông mày liễu Đảo mắt hạnh nhân nghi hoặc hỏi Vậy vì sao người không đi đầu thai Lại đi ngược chiều lại như vậy Bạch thế bảo thầm nghĩ tuyệt đối Không thể nói ra chuyện mình đang đi âm Nữ tử này đạo hạnh cao thâm Vạn nhất sinh ra biến cố gì Không có sư phụ ở bên cạnh Kẻ bán nghề như mình Thì làm sao có thể thu xếp liền nói dối Ta đang đợi người thôi Nữ tử đứng dậy Đi đến bên cạnh của bạch thế bảo Nháy mắt nhìn hắn, rồi xoa xoa lên lòng bàn tay nói: "Tên tiểu quỷ mất dạy này, dám lừa cả Lam Lại Nãi ngươi sao? Không sợ ta lột da róc xương, bỏ vào bình cho cổ ăn hay sao?" "Ấy chết, đừng mà, đừng mà, ta khai, ờ, quả thật ta là đạo sĩ." Bạch Thế Bảo sợ rắn đành khai thật. Bạch Thế Bảo mở áo ra, để lộ bên trong bút mực đen phù chú, giáp mã bằng lá dâu. đó là pháp khí đi âm. Nữ tử nhìn kỹ một hồi rồi hỏi: "Phù chú giấy vàng này cũng chẳng nói lên điều gì cả. Phạm là người trong đạo phái, đều có pháp khí ở trong tay, giống như Ma đạo trưởng Nam phái, luyện chế thiết định định thi, còn nhà họ Mã thì xuất mã khu ma. Lâm Tiễn Bối của phái Mao Sơn thì pháp đàn thôn hồn. Còn có ta nữa, là Miêu Cương Thánh nữ Lam Tâm Nhi" Xà vương cổ đó Nữ tử lấy tay đưa hắc xà đến trước mặt của Bạch Thế Bảo Nói tiếp Để ta xem pháp khí của ngươi như thế nào Bạch Thế Bảo nghe ra nàng tên là Miêu Cương Thánh Nữ Lam Tâm Nhi Lại còn là người thi triển cổ thuật Bèn lấy roi dọa quỷ bên hông ra nói Hóa ra là chúng ta là người trong cùng một đạo Nói thật thì roi dọa quỷ này của ta Dọa quỷ phải run cầm cập cốt yêu choáng váng đánh mà rơi lệ đâu. Nó tên chính thị là Dơi Dọa Quỷ. Lời đại của Bạch Đế Bảo là nói khoác thôi, nếu không nói khoác thì làm sao trấn áp được nữ tử này chứ. Trương Mộ đã từng nói với Bạch Đế Bảo là trên đời này có nhiều loại đạo phái, cổ thuật thuật là hiểm nhất nên tránh xa. Ừ, đã là người trong cùng một đạo, vậy ngươi thuộc phái nào thế? Lam Tâm Nhi nhìn, nhìn thế nào cũng thấy Bạch Thế Bảo giống như đang nói dối tính khí trẻ con nổi lên, thề phải hỏi cho ra nhẽ Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Sư phụ mình đã từng nói đạo bất đồng bất tương vi mưu Giữa các phái đều có giáo nghĩa riêng Nếu phạm phải điều cấm kỵ thì sẽ rất là phiền phức Chi bằng bịa ra một cái tên Nghe cho kỹ đây Tổ sư của ta đã từng được bát tiên trúc thọ Nam cực tiên ông ban đảo Phúc tinh ban vui Chư thần Tây Phương đều là bạn thân cả Còn nhị lang thần ấy Coi như là huynh đệ Lại tiết giao với cả tế công hoạt Phật Khổng Minh ra cắt lượng thì phải gọi là đại sư huynh Môn phái chỉ có một chữ mà thôi Gọi là thiên Đây là chuyện Bạch Thế Bảo nghe được người ta kể chuyện trong quán trà Thầm nghĩ xem ra có thể qua mắt được không Đánh cực một phen vậy Lam Tâm Di thì từ nhỏ đến lớn Ở vùng đất ngập nước miêu cương Bái sư bà cốt luyện cổ thuật, nào biết những danh hiệu thần tiên này, nửa tin nửa ngờ mà nói. Thiên phái sao? Ta chưa từng nghe nói. Nhưng mà gần đây các đạo phái đều tụ tập ở miêu cương thương nghị việc sắp xếp lại thất tinh sát trận. Tại sao lại không thấy người của thiên phái các ngươi gì? À thì người của thiên phái đơn truyền độc thụ, đương nhiên là sẽ không có đệ tử khác đến tham gia rồi. Bạch Thế Bảo nói. Lâm Tâm Nhi nghe xong liền cảm thấy thương cảm cho Bạch Thế Bảo, bèn thở dài mà nói Hây, người chết đi như vậy, đáng thương cho đạo phái của các ngươi tuyệt tự rồi. Nghe vậy thì Bạch Thế Bảo hơi khựng lại, không biết nên nói như thế nào. Lúc này thì con chó âm kia vẫy đuôi chạy từ xa tới, ngậm miếng bánh bao dinh máu, nhai chóp chép. hắc xà ở trên tay của Lâm Tâm Nhi thể lưỡi quận mình lại, thò đầu ra định cắn con chó âm. Lam Tâm Nhi thấy vậy liệt nói Hắc xà yêu Người đói thì cứ ăn đi Dù sao cũng đã chết rồi Đừng có để chết đói là được Bạch Thế Bảo nghe thấy Lam Tâm Nhi muốn cho con rắn ăn thịt con chó ông Bền vội vàng nói ấy chết Đừng để con rắn đó cắn nó Nó chết rồi chúng ta không thể quay về được nữa đâu Sao Cái gì mà có thể quay về lẫn không quay về thế Bạch Thế Bảo cắn răng bà nói Thì thiên phái của chúng ta mượn con chó âm này dẫn đường Để xuyên qua âm dương Ngươi để rắn độc cắn chết nó Thì ta không thể trở về dương gian được nữa chứ sao Lâm tâm đi vội vàng thu hồi rắn độc lại Ngởng đầu nhịt bạch thế bào Về mặt đầy nghi ngờ mà hỏi Ngươi nói ngươi có thể trở về được dương gian ư Bạch thế bào thở dài gật đầu Vậy sao ngươi không nói sớm Có thể giúp ta quay trở về dương gian không Lam Tâm Nhi đánh giá lại Bạch Thế Bảo một lượt Cảm thấy tên này ăn mặc giản dị Càng giống một vị cao nhân ẩn thế Bạch Thế Bảo thầm nghĩ cái việc đi âm này của mình Cũng là lần đầu tiên Lúc mà đến đây thì mình còn đi nhầm đường huống hồ là rất người về dương gian Bèn cắn răng bà nói Nhưng mà Ngươi không phải người của thiên phái ta Không biết có thể đưa ngươi trở về được hay không Ta chỉ có thể thử ti pháp Nếu không được thì ngươi cũng đừng trách ta đó Lam Tâm Nhi mím môi, hai tay đan vào nhau gật đầu kỳ vọng. Bạch Thế Bảo từ trong túi áo móc ra một sợi dây đỏ trói hồn, đưa cho Lam Tâm Nhi bảo nàng buộc vào chân. Lam Tâm Nhi cầm sợi dây đỏ hỏi: "Đây là cái gì?" Bạch Thế Bảo bịa đại: "Là dây buộc tóc của vương mẫu nương nương đó, buộc vào đi." Lam Tâm Nhi nghe vậy mà hồ đồ, cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, làm theo lời của Bạch Thế Bảo buộc vào hai chân. Sau đó thì Bạch Thế Bảo lại lấy ra giáp mã thông âm, niệm chú rồi đốt rồi nói với cả Lam Tâm Nhi Chúng ta hãy đi theo con chó âm này là có thể trở về dương gian rồi Lam Tâm Nhi gật đầu đồng ý Sau đó thì hai người đi theo sau con chó âm vội vã trở về dương gian Bạch Thế Bảo thỉnh thoảng quay đầu lại thấy Lam Tâm Nhi theo sát phía sau mình trong lòng lo lắng Không biết pháp thuật của mình có thể giúp nàng trở về dương gian được hay không Trong lòng thấp thỏm chẳng yên Chợt nghĩ nữ tử này trước đó đã giết quỷ sai Đào hạnh có thể nói là cực kỳ cao thâm Nhưng rơi vào âm tàu địa phủ Thì cũng là bó tay chẳng còn cách nào Nghĩ đến pháp môn đi âm của mình Tuy không phải là pháp môn danh tiếng có nhiều đệ tử Nhưng cũng có thể du ngoạn âm dương Khiến người khác phải khen tị Này Pháp thuật của người thiên phái các ngươi thật là lợi hại nhỉ Vậy mà lại có thể trở về dương gian Lam Tâm Nhi đi theo sau của Bạch Thế Bảo Bước từng bước Nhìn thấy dương thế ngày càng gần Vui mừng khôn xiết Mím đôi bôi anh đào nhỏ nhắn khen Bạch Thế Bảo Thiên phái chúng ta tu luyện là phải rút thiên mệnh Cái gọi là ngũ bích tam khuyết Đoạn một khuyết Sư phụ ta cũng chính là rút đoạn mệnh Mà quy tiên nó Bạch Thế Bảo nói đến đây Nhớ tới sư phụ trong lòng thì trùng xuống Phạm là người tu đạo Đều chẳng phải vì trường sinh hay sao Vì sao lại có chuyện đoạn mệnh thế Lam Tâm Nhi khó hiểu mà hỏi Bạch Thế Bảo cũng không nói rõ được nguyên do Thì chắc có lẽ ông trời cho một ưu điểm Thì phải lấy đi một khuyết điểm thôi Rồi hắn trượt nghĩ nói À mà đây Nói đến con rắn độc của ngươi cũng thật là lợi hại nhỉ Có thể giết chết quỷ sai Không sợ bị giảm thọ hay sao Thứ nhất Ta đâu có biết người đó là quỷ sai chứ Ta trúng độc cổ của sư tỷ Mơ mơ màng màng Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã đến đây rồi Thứ hai là chúng ta luyện cổ từ nhỏ Đã bắt ngũ độc bỏ vào bình Để mà luyện chế Ta luyện là xà cổ Cũng không biết xà vương của ta có thể giết chết quỷ sai nữa Làm tâm nhi nói xong Từ trong ống tay áo Lấy ra con hắc xà Lấy miệng hôn lên đầu con rắn Áp vào mặt nàm núng Quái nhỉ Thế vì sao sư tỷ ngươi lại muốn giết ngươi vậy Bạch tế bảo không hiểu Thân là đồng môn học nghệ Vì sao lại phải tự giết lẫn nhau như vậy Lâm tâm nhi trầm ngâm một lúc rồi nói Có lẽ nàng ta muốn bắt xà vương của ta Để luyện chế độc cổ Ai ngờ sau khi đầu độc chết ta Thì xà vương cũng đuốt độc cổ Đi theo ta đến đây đó Độc cổ ư Bạch Tế Bảo nghe tên thì đã thấy đủ âm hiểm rồi Thầm nghĩ sao lại có người luyện chế thứ này chứ Cổ thuật của chúng ta có đến hàng ngàn loại Trong đó thì độc cổ và thôi mệnh cổ là lợi hại nhất đó Sư tỉ của ta chính là luyện môn độc cổ này Hàng ngàn loại ư Bạch Tế Bảo nghe thấy mà tróng váng Thầm nghĩ Thiên Kiều cũng chỉ có 32 quân bài Trời cũng biến hóa môn hình muôn vẻ rồi, nhiều loại cổ thuật như vậy lẫn lộn vào nhau, chẳng phải biến hóa khôn lường hay sao. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu sau đã thấy phía trước le lói ánh sáng, đi thêm vài bước nữa nhìn thấy trăng bờ treo trên bầu trời đêm. Bạch Thế Bảo mừng rỡ quay đầu lại thấy Nam Tâm Nhi cũng không bị bỏ lại. Hai người theo sau con chó âm xuyên qua đường phố ngõ hẻm, vòng về nhà của Bạch Thế Bảo, xuyên tưởng bào vào. Bạch Thế Bào nhìn thấy quan tài của sư phụ trong sân và bảy cặp xương chó đen ở trên mặt đất, thầm nghĩ cuối cùng cũng đã về đến nhà rồi. Vào trong nhà thấy thân xác của mình vẫn nằm yên trên giường bất động. Bạch Thế Bào nhảy lên giường chui vào trong thân xác của mình, trong nháy mắt tỉnh lại giống như vừa tỉnh mộng. Ôi, này này này, ta thì phải làm sao bây giờ? Trong căn phòng rỗng rỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lam Tâm Nhi. Bạch Thế Bảo giật mình vỗ đầu kêu tôi chết rồi, thân xác của ngươi làm gì có ở đây Sau đó Bạch Thế Bảo ngồi dậy Cảm thấy toàn thân đau nhức không nói lên lời Hai chân giống như bị rót chỉ nặng trịch Cởi dây trói hồn cố gắng xuống giường Sỏ giày rồi đi một vòng quanh phòng hỏi Này, thế thân xác của ngươi ở đâu? Thân xác ta ở miêu cương Sao lại đưa ta đến đây thế này? Trên bàn đang cháy một cây nến còn nửa đoạn, anh nến lập lè lúc ẩn lúc hiện, ngọn lửa bập bùng giống như là bị người ta đang thổi vậy. Thì trước đó ta đã rắc bột xương chó ông trong nhà, chó ông ngửi thấy mùi nên quay về, còn cái nơi của ngươi thì làm sao mà nó biết được. Bạch thế bào nhìn chằm chằm vào cây nến còn nửa đoạn, thấy cây nến ấy vậy mà lại từ từ di chuyển trên bàn, trong lòng giật thót mình thầm nghĩ. Đây chẳng phải là người thắp nến quỷ rời đèn hay sao Ta chẳng quan tâm Người đã hứa giúp ta trở về dương gian Thì phải giúp cho chót đi Bây giờ thân sắc ta không ở đây Người mau mau đưa ta đến Xuyên Nam Miêu Cương Tìm thân xác của ta đi Hồn phách của Lam Tâm Nhi ngồi trên ghế Lấy tay nghịch ngậm cây nến trên bàn Phòng má mà thổi nến Sao Người bảo ta là đến Miêu Cương ngư Bạch tế bào không khỏi thở dài Phải biết rằng xuyên nam miêu cương Cách nơi này đến cả ngàn dạm Cấy ngựa nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày mới đến Húng hồ là lết hai cái chân Giống như là bị rót trì như thế này Sao? Ngươi không chịu giúp ta ư? Lâm tâm đi phỏng mặt lên như quả bóng bay Thổi phù một cái vào cây nến Ngọn lửa bóng chốc vọt lên cao nửa mét Tục ngữ nói Mời thần dễ Tiễn thần thì khó Bạch thế bào thầm nghĩ Lam Tâm Nhi này chẳng phải người hiền lành Dước hồn phách của nàng ta về nhà Chuốc lấy phiền phức Nếu giờ không đồng ý với nàng ta Thì không biết nàng ta sẽ gây ra cái chuyện gì Nếu thả con hắc xà kia cắn mình Thì chịu làm sao nổi Liền nói dối Nhưng mà Ngươi phải đợi ta lo liệu xong đám tang của sư phụ Rồi đưa ngươi đến Miu Cương có được không Không được Muộn rồi độc cổ của sư tỷ ta luyện thành Ta sẽ chẳng đấu lại với cả nàng ấy Giọng nói của Lam Tâm Nhi vang vọng trong phòng Bạch Thế Bảo không có đôi mắt trắng rã như Trương Bồ Không thể nhìn thấy hồn ma Liền lấy từ trong ngược ra cuốn sách cũ lật đến trang cuối Thấy Trương Bồ có ghi chép phương pháp thông âm Là lấy nước cốt lá liễu bôi lên mí mắt là có thể thông âm được Có nghĩa là có thể nhìn thấy ma Bạch Thế Bảo đẩy cửa ra ngoài sân hái hai cái lá liễu Bỏ vào trong miệng nhai Nhổ ra nước cốt dính rồi bôi trên mí mắt Đi vào trong phòng thì quả nhiên nhìn thấy Lam Tâm Nhi đang ngồi xổm trên ghế Đang nghịch chiếc vòng bạc trên cổ tay Bíu môi nói Thế nào, nếu ngươi chịu giúp ta trở về dương gian Đến Miu Cương Ta có rất nhiều vàng bạc thưởng cho ngươi đó Nhưng mà, sư phụ ta còn chưa phát tăng Sao ta có thể bỏ thi thể của người Ở đây mà không lo liệu được Thôi thì, thôi được rồi Ta sẽ đợi ngươi lo liệu xong đám tang cho sư phụ Rồi chúng ta cùng đi Làm tầm nhì nói xong Lấy tay cầm cây nến soi lung tung khắp phòng Với vẻ cực kỳ tò mò Bạch Thế Bào lật cuốn sách cũ Tìm kiếm phương pháp trừ tà trên đó Thấy có một dòng ghi chép là Âm vật sợ dương Lấy giấy vàng vẽ bùa Vẽ chung quỷ trấn quỷ phù Niệm chú nước sạch Lấy máu dương nhỏ vào Dán lên người quỷ Quỷ sẽ mất hết sức lực Rồi nhìn tiếp phía dưới Ghi chép cực kỳ lộn xộn cách vẽ và chú ngữ Này, ngươi đang xem cái gì thế? Lam Tâm Nhi thấy Bạch Tế Bảo cầm sách đứng đó xem chăm chú, liền ném cây nến trên tay đi, ngọn lửa bắn lên cây nến bập bùng cháy. À à à, không có gì đâu, ta đang xem ngày giờ tốt để phát tang thôi. Bạch Tế Bảo vội vàng cất cuốn sách cũ vào ngực, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy trời đã sáng, thầm nghĩ sắp đến giờ dần gà gáy rồi, bèn hỏi. Này! Giờ dần ánh sáng đầy trời Ngươi không cần phải trốn sao Lâm Tâm Nhi giật mình nói Ta thật sự là không nghĩ đến Lâm Tâm Nhi đi một vòng quanh phòng Cũng không tìm thấy cái bình nào Thầm nghĩ Đúng là cái tên này Là một tên nghèo kiết xác mà Lâm Tâm Nhi giật mình mà nói ha Điều đó ta thật sự là chưa nghĩ đến Sau đó Nàng ta đi một vòng quanh phòng Cũng không tìm thấy cái bình nào Thầm nghĩ Bạch Thế Bảo này đúng là một tên nghèo kiết xác Này Lúc trời sáng Ta sẽ ra ngoài lo liệu đám tang cho sư phụ Người hãy trốn ở trong trung gạo sau bếp lò đấy Bạch Thế Bảo thầm nghĩ ban ngày cầm dụng cụ Ra ngoài vẽ một lá bồ trừ tà Xem ngươi còn có dám bám theo ta Không chịu đi nữa hay không đây Lâm Tâm Nhi cười mà nói Được cách này hay đấy Nhưng ngươi phải làm nhanh lên Ban ngày làm xong Tôi đến nhân lúc trời tối Chúng ta còn phải lên đường Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý Lấy nước rửa sạch cái chung gạo trống không Bê vào góc phòng Hồn phách của Lam Tâm Nhi đưa một vòng trong phòng Tung người nhảy vào trong chung gạo Cười lớn đói Cũng khá rộng rãi đấy Bạch Thế Bảo nằm ở trên giường đất Trần chọc mãi mà không ngủ được Trong đầu thì cứ nghĩ cách xua đuổi hồn phách của Lam Tâm Nhi Chẳng bao lâu sau Cơn buồn ngủ chậm chạp kéo đến Bạch Thế Bảo đang lim di mắt định ngủ Thì nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập ngoài cửa Bạch ra ơi Bạch ra Tôi là người làm tang lễ của tiệm quan tài tô ký đây Đến để khuyên quan tài đây Có người ngoài cửa gọi Là người làm tang lễ cái gọi chung của những người lo liệu tang lễ Và chịu trách nhiệm khiêm quan tài Lúc bấy giờ thì những người làm tang lễ Đều được tiệm quan tài chiêu mộ Khi có người đến đặt quan tài Kèm theo việc phát tang thì người làm lễ lấy chút tiền công Sau đó dẫn theo người khiêng quan tài đến hỗ trợ lo liệu việc phát tăng và khiêng quan tài Bạch Tế Bảo đã đặt quan tài cho chương mù ở tiệm quan tài tô ký ở trong thành Lại thưởng thêm một đồng bạc thuê người làm tang lễ đến hỗ trợ lo liệu Thế là sáng sớm đã đến gõ cửa phát tang rồi Bạch Tế Bảo đứng dậy nhìn về phía trung gạo Thầm nghĩ hồn phách của Lam Tâm Nhi chắc là đã ngủ say rồi Liên cầm áo xõa giày đi ra sân mở cửa. Người ngoài cửa thấy cửa mở liền chắp tay đi lễ, câu đầu tiên là hô lên: à, bạch ra xin hãy nén bi thương, nén bi thương." "Ờ, cậu chủ, cậu chủ, xin hãy nén bi thương, xin hãy nén bi thương." Tiếp đó là lần lượt vào sân tổng cộng có 5 người. Một người trung niên gầy gò là người làm tang lễ, bốn người phía sau lưng thì Lưng to vai rộng là người khiêng quan tài Công việc khiêng quan tài thì không có sức khỏe tốt thì không thể làm được Người làm tang lễ đi vòng quanh quan tài một vòng Thắp ba nén hương trước linh cữu rồi đứng dậy hỏi Bạch Tế Bảo Ờ, Bạch Gia đã chọn được nơi chôn cất chưa? Bạch Tế Bảo nói Sư phụ ta trước khi lâm trung dặn dò phải hỏa táng Ờ, vậy sườn đồi phía đông ngoại ô Nơi đó là sườn núi có gió tây thổi vào có thể phát tang ở đó đó." Người làm tang lễ nói. Bạch Thế Bảo gật đầu, nhìn quan tài của Trương mù không khỏi đỏ hoe mắt. Người làm tang lễ sờ sờ quan tài hỏi: "Bạch ra vậy người đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi chứ?" Ý của người làm tang lễ là hỏi người đã khuất ở bên trong có làm theo nghi lễ mai táng hay không, có mặc đồ thọ y, gối đầu thọ trầm hay không, rồi đồ vật yêu thích có theo quan tài phát tang hay không. Bài tế bào gật đầu, nói rằng tất cả đều đã được chuẩn bị, à, hỏa táng theo lời dặn dò của sư phụ rồi. Sau đó, người làm tang lễ lấy từ trong ngược ra năm chiếc đinh dài, bảo bốn người khiêng quan tài đóng đinh vào bốn góc quan tài, lại đóng thêm một chiếc đinh ở ngay chính giữa phía trước quan tài. Việc này có một chút ý nghĩa, gọi là ngũ đinh phong quan. Bốn chiếc đinh dài kia đều chừa lại một đoạn ở bên ngoài, không được đóng hết vào, nếu không sẽ bất lợi cho người chết. Tương truyền là sau khi người chết, tam hồn quy âm thoát phách theo thân xác mà tiêu tan. Chiếc đinh đóng giữa quan tài thì chỉ là đóng một nửa, vị trí ở chỗ trán của người trong quan tài, ý là phong thi nhốt oán khí của phách sát lại để phòng xác chết vùng dậy. Bạch Thế Bảo lúc này quỳ trước quan tài đốt vàng mã tế bái. Người làm tang lễ thấy ngũ đinh đã đóng xong, Liền lấy từ trong ngược ra Giải vải xé từ vải trắng Đưa cho bạch thế bảo buộc lên rồi gạo to Khởi quan Ngày hiệu lệnh Bốn người lực lưỡng nghe xong Mỗi người khiêng một góc quan tài Vùng đôi vai khỏe mạnh đặt quan tài lên vai Đồng thanh ngô Đi Người làm tang lễ lấy ra một chiếc kèn Đi đầu tiên thổi nhạc đưa tang Nhạc đưa tang nếu mang giai điệu vui vẻ Thì là tang lễ vui Người làm tăng lễ thổi càng mạnh, người thuê sẽ thưởng càng nhiều. Vì vậy mà những người làm tang lễ đều phòng môi trợn má thổi hết sức mình. Một đoàn người vừa thổi kèn vừa đánh trống đi đến sườn đồi phía đông ngoại ô. Người làm tang lễ bảo bốn người lực lưỡng đặt quan tài xuống, tìm củi khô xung quanh. Chất đóng rồi châm lửa thiêu quan tài của Trương Bồ. Bạch Thế Bảo thấy nơi này là sườn núi xanh mướt, cũng coi như là một nơi tốt. Thầm nghĩ sư phụ cả đời bôn ba âm dương, nên đến nơi này nghỉ ngơi là đúng rồi. Đốt hết mấy canh giờ, sau khi thiêu xong, Bạch Thế Bảo thu dọn cho cốt của Trương Bồ trong đống mùn cưa than cho. Sau đó đi lên đỉnh dốc, dắt cho cốt theo chiều gió, vừa dắt vừa niệm. Tự hiểu tiên sư Trương Nhất Bạch, Nguyện An nghỉ nơi đây, kính xin phong thần phù hộ, sơn thần tre trở, mong cầu trường sinh. Xong việc đâu đó, người làm tang lễ dẫn bốn người khiêng quan tài về tiệm quan tài, Bạch Thế Bào thì lại đốt vàng mã tế bái. Hả? Đây, đây là cái gì nhỉ? Bạch Thế Bào sắn tay áo lên định đốt vàng mã, thì lại thấy ở trên cánh tay có một mảng đỏ sẫm giống như vết bớt. Ần ần cảm thấy ngứa. Có phải là do đêm qua đi âm bị phong ấn, phong thấp nổi mẩn ngứa hay không nhỉ? Bạch Tế Bảo gãi gãi cho đỡ ngứa, không để ý mà tiếp tục đốt vàng mã tế bái sư phụ. Mặt trời chói chang trên bầu trời, nắng đến nỗi cây cỏ phải cúi đầu. Bạch Tế Bảo tế bái xong đứng dậy về thành, đi đến tiệm giấy ở trong thành mua giấy vàng, tìm một nơi không người Lấy cuốn sách cũ ra làm theo phương pháp trừ tà mà Trương Mù đã ghi chép để mà vẽ bùa Mại kiếp Ta thì muốn nghiên cứu pháp môn của sư phụ để đi bắt quỷ tăng tuổi thọ Người lại bảo ta đi miêu cương với người sao Một năm dương thọ của ta chẳng phải chết dọc đường hay sao Chuyện này làm sao có thể thương lượng được chứ Bạch Tế Bảo vẽ theo mẫu Sao chép một lá trung quỷ trấn quỷ phù Sau đó bấm đốt ngón tay niệm chú Cắn ngón giữa, nhỏ vài giọt máu, dương, rồi cất lá bùa vào trong ngực. Được rồi, để tối nay ta thử nói chuyện tử tế xem. Nếu không nghe theo, xem ta trị người như thế nào. Lúc này Bạch Thế Bảo cảm thấy đói bụng, vừa nghĩ vừa xảy bước về phía quán rượu. Vừa đi được vài bước thì Bạch Thế Bảo liền cảm thấy trên cánh tay ngương ngáy từng cơn. Hắn sắn tay áo lên nhìn, không khỏi giật mình. Cái màng đỏ dẫm ở trên cánh tay đã biến thành một mảng tím đen, xưng lên thành một bọc mổ. À, mạch máu ở trong nổi lên, giống như bị côn trùng lớn cắn, nhưng mà lại không thấy vết thương đâu cả. Bạch tế bào đi đến một tiệm thuốc xin một thang thuốc tiêu xưng, đắp lên bọc mủ trên cánh tay, cơn ngứa cũng giảm đi vài phần. Bạch tế bào gọi rượu thịt ở trong quán rượu, nghe thấy người ở bàn bên cạnh nói chuyện phiếm. Này, người có biết gì không? Gần đây nghe nói trong phủ tướng quân trong thành có xác chết vùng dậy đó Sao? Phủ tướng quân nào? Thì còn phủ nào nữa? Chính là cái phủ từ côn trưng đó Từ tư lệnh đi Hả? Nhưng sao lại có xác chết vùng dậy là như thế nào? Cái chuyện này thì cũng không rõ lắm Nghe nói mấy vị di thái xinh đẹp của từ tư lệnh đều chết cả Vị di thái nhỏ nhất còn mang thai ma nữa Sau đó thì có hai vị cao nhân một già một trẻ đến thu phục sắc chết. Mới giải quyết được chuyện này đó. Bạch Tế Bảo nghe đến đây thì bỗng giật mình. Thầm nghĩ sao chuyện này lại truyền ra ngoài rồi. Nào còn tâm trạng ăn uống nữa. Sợ bị người khác nhận ra liền đứng dậy về nhà. đầy cửa ra vừa định ngồi xuống. Thì lại là sóng gió chưa qua. Sóng gió khác đã ập tới. Chỉ nghe thấy tiếng của lâm tâm nhi từ trong chung nước vọng ra. Này! Tiêu tử, có phải cánh tay của ngươi đang rất ngứa ngáy có phải không? Bạch Tế Bảo nghe vậy vội vàng sắn tay áo lên. Chỉ thấy miếng thuốc đã bị máu đen thấm ướt, gỡ miếng thuốc ra thì da thịt đã bị lở loét bị ăn mòn đến mức máu thịt lẫn lộn. Bạch Tế Bảo kinh hãi nói, Hả, ngươi, ngươi hạ cổ ta sao? Bạch Tế Bảo ôm chặt vết thương trên cánh tay, đau đến toát mồ hôi hột. Vết thương lở loét rỉ ra máu đen đặc, Ở bên trong có những con trùng nhỏ lúc nha lúc nhúc như kiến ròi trông vô cùng kinh ngãi. Ta đã bỏ vào giày ngươi một con trùng độc mẹ. Nếu dẫm phải loại độc trùng này, lũ kiến sẽ chui vào lòng bàn chân của ngươi, bỏ lúc nhúc trong da thịt, gặm xương ăn thịt. Nếu không kịp thời lấy ra, chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong người ngươi đó. Giọng nói của Lam Tâm Nhi vang vọng từ trong chung nước. Bạch Tế Bảo lấy từ trong ngực ra lá liễu, nhai nát rồi bôi lên mắt. Hắn thấy hồn ma của Lam Tâm Nhi từ trong chung nước nhảy ra, đi loanh quanh bên cạnh cười khảy. Mạch Kiếp, yếu tình ta đã liều mạng cứu người như vậy, sao người còn hại ta hả? Bạch Tế Bảo giận dữ, một tay đã thò vào trong ngực lấy ra lá bùa trung quỷ trấn quỷ. Ta làm vậy để phòng ngừa vạn nhất thôi, nhớ đầu người không chịu đưa ta đến Miu Cương tìm thân xác. Thì chẳng phải ta sẽ trở thành hồn ma vất vưởng nơi đây hay sao? Thấy sắc mặt bạch tế bảo âm trầm, rõ ràng là đang tức giận. Lâm Tâm Đi lại cười quay người nói. Ngươi nên biết đi trùng rắn là một loại trùng độc. Ta là cao thủ luyện trùng rắn. Luyện các loại trùng độc khác cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nếu ngươi không chịu giúp ta, ta sẽ cho con trùng độc mẹ sinh ra hàng ngàn con kiến nhỏ trong người ngươi rồi từ từ mà gặm nhấm ngươi thành một bộ xương đó. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Mày kiếp Lam Tâm Nhi bề ngoài xinh đẹp Nhưng tâm địa lại như trùng độc Nhằm hiểm độc ác như vậy Được, người đã hạ độc ta Ta sẽ dùng bồ đánh tan hồn phách của người Xem ai lợi hại hơn Bạch Thế Bảo vừa nghĩ Vừa lấy ra lá bùa chung quỷ chấn quỷ ra Chậm rãi dán lên lưng của Lam Tâm Nhi Đột nhiên con rắn đen từ trong ống tay áo Của Lam Tâm Nhi chui ra Quấn lên vai của nàng ta, há miệng rộng, thẻ lưỡi hung giữ nhìn chằm chằm bạch tế bào. Nhe cặp răng nanh sắc nhọn như kim độc bảo vệ chủ nhân, không cho bạch tế bào đến gần nửa bước. Bạch tế bào giật mình, vội vàng rụt tay lại. Nếu vừa rồi chậm nửa phần thì e rằng hắn đã giống như quỷ sai, mất mạng ở trong miệng con rắn đen này rồi. Bạch tế bào kêu khổ liên tục thầm nghĩ. Chết thật, có con rắn đen này bảo vệ, ta phải làm sao bây giờ? <cười> Sao? Nghĩ kĩ chưa hả? Trùng độc mẹ mỗi ngày canh Mỗi canh giờ cần được cho ăn một lần đó Nếu người chậm trễ Đợi trùng độc vào não rồi Ăn hết óc Để lúc đó thì có muốn cũng chẳng cứu được nữa đâu Lam Tâm Nhi quay người lại Nhìn chăm chăm vào Bạch Tế Bảo mà nói Bạch Tế Bảo vội vàng giấu hai tay ra sau lưng Cất lá bùa vào trong ống tay áo Giả phở suy nghĩ nói à, Nhưng mà Nhưng mà miêu cương xa xôi như vậy Chi phí đi đường không ít đâu. Chuyện đó ngươi không cần lo. Cứ đến miêu cương ta sẽ trả ngươi cả vô lất lời. Lâm Tâm Di nói. Bạch Thế Bảo tầm nghĩ. Hiện giờ nàng ta có rắn đen bảo vệ. Không thể làm gì được. Sư phụ thì đã ăn táng xong rồi. chi bằng đi theo nàng ta đến miêu cương một chuyến. Cũng lên ra ngoài trải nghiệm. Còn hơn là cả đời ru rú trong kinh thành. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là Sư phụ đã từng cảnh báo từ tu lệnh đừng để cái chuyện xác sống truyền ra ngoài. Giờ không biết tại sao lại lan truyền khắp thành rồi. Nếu như là tiên thầy phù thủy điều khiển sắc sống kia biết được bạch thế bào đã tiêu diệt sắc sống của hắn, thì e rằng sẽ đến trả thù. chi bằng đi cùng với cả Lam Tâm Như đến mưu Cương đánh lạn, lại còn có thể kiếm được chút tiền tài. Tuy nhiên vẫn còn một điều, là Lam Tâm Như này tâm địa độc ác, thuật trùng độc hiểm ác. Đi cùng với nàng ta thì như đi cùng với hồ Nếu đến lúc đó không giúp nàng ta hồi dương được Thì biết đâu nàng ta lại hạ độc ta thì sao Chẳng phải ta sẽ chết thảm lắm hay sao Bạch Thế Bảo suy nghĩ lung tung Cân nhắc lợi hại Quyết định mạo hiểm Sẽ giúp Lâm Tâm Nhi này đến miêu cương tìm thân xác Nhưng trước tiên phải loại bỏ trùng độc trên người cái đã Muốn ta đồng ý đi với ngươi Thì ngươi phải giải độc trùng ở trên người ta đã Nghe thấy Bạch Thế Bảo nói như thế Lam Tâm Nhi vui mừng khôn xiết nói Cách luyện trùng kiến này Cũng vô cùng phức tạp Trước tiên phải giết một con gà mái Mổ bụng rồi chôn gần hang kiến 7 ngày sau đảo đất lên Dưới cánh của gà mái sẽ có vô số kiến Chọn con to nhất Thân dẹt màu đen vàng làm trùng mẹ Bỏ vào trong lọ Thêm chút huyết ô và giấy tay của ngươi Đúng giờ dùng hương hun nướng Sau khi mở lọ ra Sẽ chỉ còn lại một con trùng mẹ hung dữ nhất Đọc trùng coi như là luyện thành Không Ta muốn biết cách giải độc Chứ có hỏi người cách luyện đâu Bạch thế bảo thở dài nói Lam tâm nhi nói Người nghĩ mà xem Chỉ riêng cách luyện trùng độc đã phức tạp như vậy Thì cách giải độc làm sao có thể dễ dàng được chứ Lúc này thì vết thương ở trên cánh tay của bạch thế bảo lại đau nhức dữ dội Cảm giác như có vô số con kiến bò lúc nhúc cắn xé trên tay Hắn suốt ruột mà kêu mà, Màu, mau nói cho ta biết cách giải độc đi Nếu không ta chết rồi người cũng đừng hỏng hồi dương được nữa Nghiền vỏ trứng gà thành bột Đắp lên là được mà Lam Tâm Nhi cười cười nói À, đơn giản vậy ư Thì vỏ trứng gà có chứa canxi Có thể khắc chế axit formic Làm giảm độc tố ở trong máu người phải đắp mỗi ngày một lần 11 ngày thì sẽ khỏi thôi Bạch tế bào ngẩn người không biết nên nói gì Thuật trùng độc ở vùng miêu cương nhất định là tịnh hành Người trúng trùng độc thường bị chết oan uổng Hoặc là hành hạ đến chết Những người may mắn sống sót đều sợ hãi khi mà nhắc đến trùng độc Chỉ cho rằng đó là thiên tai chứ không dám gọi là nhân họa Thêm vào đó người luyện độc trùng đa phần là phụ nữ Người địa phương đều gọi là bà đồng, kính nhi viễn chi Loại thuật luyện độc trùng này được coi là tà thuật cấm kỵ Tương truyền có một vị cao nhân tu đạo vân du đến miêu cương chúng phải trùng độc, suyết mất mạng. May mắn mà thoát chết. Thấy thuật trùng độc lợi hại, liền không dám truyền pháp ngộ đạo ở đó nữa. Từ đó thì vùng miêu cương đó có câu truyền miệng rằng là thuật miêu cương độc nhất vô nhị, đạo pháp thần thông đều ở dưới. Có thể thấy rằng cái thuật trùng độc này lợi hại đến bậc nào. Sau khi thu xếp hành lý xong, bạch tế bào đặt bài vị của tổ sư Và âm tôn vương ở trong nhà Khóa cửa lại Rồi sau đó vào trong thành mua ngựa gầy yếu Với giá 10 đồng bạc Chất hành lý lên lưng ngựa Chuẩn bị cưới ngựa đến vùng miêu cương Ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên Này Ngươi bảo ta trốn ở đâu chứ Không lẽ lại mang theo cái vại nước này lên đường hay sao Hồn ma của Lam Tâm Nhi Thò đầu ra khỏi vại nước hỏi bạch tế bào Nhưng mà ngươi cũng không thể nhập vào người ta được Ngoài cái vại nước này ra Thì ngươi còn có thể nhập vào thứ nào khác nữa hay không? Bạch Thế Bảo hỏi Thì chai lọ, hú bình Bất cứ thứ gì Có đáy và miệng đều được mà Lam Tâm Nhi nói Bạch Thế Bảo lục lọi khắp nhà Thấy ở cạnh mép giường Có một chiếc bình rượu rỗng được úp ngược Nghĩ thầm đây là chiếc bình Dùng để đựng rượu mạnh khi mà uống với cả sư phụ lần trước Liền cầm lên lật xem lại Mừng rỡ nói Ây da, có đáy, có miệng rồi Hồn ma của Lam Tâm Nhi nhảy vọt lên bùm một tiếng chui vào trong bình rượu, rồi lại bùm một tiếng chui ra ngay, mặt đỏ bừng hết lớn. Trời ạ, rượu này nặng thế, thở thôi cũng cách xe cầu họng rồi. Nhưng mà trong nhà có mỗi cái bình rượu này để trốn thôi, tuy rằng mùi rượu hơi nồng nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn cái nắng gay gắt ngoài kia nhiều đó. Bạch tế bào thầm nghĩ lần này cũng đến lượt cô ta chịu khổ rồi. Làm tầm nhì bất đắc dĩ, bịt mũi chu vào trong bình diệu. Bạch thế bào trả thù bằng cách dùng sức lắc mạnh bình diệu, sau đó nhét vào trong ngực. Nhìn cánh cổng sân đã khóa, bạch thế bào nhớ lại mình đã lãng phí bao nhiêu năm tháng ở nơi đây. Giờ là lúc phải từ biệt. Lên ngựa, vỗ vào lưng ngựa, men theo con đường đất phi nước đại suốt cả đêm. Lại nói thì sau khi lên ngựa Vỗ vào lưng ngựa Men theo con đường đất phi nước đại suốt cả đêm Bạch Thế Bảo thì ngày thường cưỡi lừa còn run dày Làm sao biết cưỡi ngựa Bây giờ thẻ phi ngựa như bay Là vì Lam Tâm Nhi đã cho ngựa ăn trùng cổ ờ, Con ngựa này bị trùng cổ thuần hóa Trở nên vô cùng ngoan ngoãn Ngoan ngoãn chở Bạch Thế Bảo Bước chân vững vàng không dám sóc này một chút nào Một ngày sau thì Bạch Thế Bảo đến được Hà Bắc Đi đường bệt mỏi Ngựa cũng mỏi chân, Bạch Thế Bảo cũng đau lưng mỏi gối Xuống ngựa, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn trăng sáng vàng vặc Thấy bụng đói, bè lấy lương khô trong ngược ra ăn Quái nhỉ, đáng lẽ ra cô ta phải lắm mồm mới đúng nhỉ Tại sao dọc đường lại không hề lên tiếng thế Bạch Thế Bảo lấy bình rượu ra, rồi áp mắt vào trong miệng bình nhìn vào trong Pùm, một tiếng động vang lên Lam Tâm Nhi chui ra khỏi bình rượu, lào đào đứng không vững nhìn trời Rồi lại nhìn sang bạch tế bào Khuôn mặt đỏ bừng nở ra nụ cười vui vẻ Rồi ngã vật xuống đất chu môi mà nói Ôi, bị cái mùi rượu trong bình Hun suốt cả một ngày Làm ta choáng váng đầu óc rồi đây này Bạch tế bào biết Lam Tâm Nhi đã chui ra khỏi bình rượu Nhưng mà không thấy bóng dáng cô ta đâu Vội vàng nhai lá liễu Dùng nước cốt hoa lên mắt Thấy Lam Tâm Nhi nằm vật ra đất Mặt đỏ bừng bừng Đầu choáng mắt hoa xoa xoa đầu Liền cười ha hả mà nói Úi dồi, thật là không ngờ ma say lại trông như thế này Chưa giất lời thì bạch tế bào chợt nghe tiếng động từ xa văng vọng lại Hắn sợ quan binh Nga tuần tra gặp thấy Điếm tóc trên đầu mình thì lại cắt mất liền vợ vàng kéo con ngựa gầy trốn vào chỗ tối Nín thở nghiêng đầu dòng ngó Nghe tiếng bước chân đến gần Là của hai người đang trò chuyện Nghe tiếng bước chân đến gần Và nghe thấy giọng của hai người đang trò chuyện Anh em chúng ta số hưởng tận độ được trả ra ngoài tìm chủ mới để hồi dương tất nhiên rồi tiên tai có thể sai khiến thần linh quỷ quái Nếu không phải người nhà ta đốt tiền mua chuộc quỷ sai thì chúng ta trên núi âm Sơn ở âm Tào này khó tránh khỏi bị lột ra đâu một người khác nói mà này chúng ta đang đi đâu vậy thì ta nghe nói cái bà quá Vương ở làng trước cái kìa gian dếu với người khác mang thai Bị người ta phát hiện đây là tự tử. Quỷ sai nói thai nhi trong bụng là tuổi âm. Năm nay âm lịch có hai mùa xuân. Dương Thọ có thể kéo dài thêm hai tuổi. Chưa sinh đã được tính là hai tuổi rồi. Hai anh em chúng ta chọn hai mẹ con này. Mỗi người đầu thai vào một người có được không? Vậy chẳng phải có một người phải làm con trai hay sao? Thôi, mượn được giác hoàn dương còn câu nệ gì nhiều nữa. Thôi được rồi, ta nghe người vậy. Nghe cho kỹ đó Bạch Thế Bảo nghe hai người kia trò chuyện Người một lời ta một câu Toàn nói các chuyện đầu thai chuyển kiếp Nghĩ thầm hai con ma kia đi tìm chùa mới để hại người Chuyện này nếu để sư phụ biết chắc chắn sẽ ra tay nghĩ hiệp Thu phục hai con ma này Chỉ là bản thân mình có thể cùng lúc hàng phục được hai con ma này hay không đây Bạch Thế Bảo nghĩ đến đây Thấy Lam Tâm Nhi lúc này đang loạn trọng đứng dậy Miệng lè nhè gọi Mau, mau lại đây Có hai con ma sắp đổ thai Đừng có đứng ngay ra đó mà đụng vào chúng Bạch Tế Bảo thấy hai con ma kia đi về phía này Thì trong lòng sốt ruột gọi Lam Tâm Nhi Lam Tâm Nhi cố gắng đứng dậy Mặt đỏ bừng bừng Mắt lim dim tay xoa nhẹ chán Vẫn còn cái vẻ say mềm Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo đang định ra hiệu từ chỗ thối Thì thấy hai con ma kia đã đi đến sau lưng của Lam Tâm Nhi Đưa mắt dò xét Lam Tâm Nhi Trời ạ Đúng thật là người câm ăn Hoàng liên Có khổ mà cũng chẳng thể nói được ra lời Bạch tế bào sốt ruột mà nói Về phần hai con ma kia thì Một tên cao gầy, một tên luồn béo Tên cao gầy có lông mẩy rậm, mắt to Mặc một chiếc áo dài từ đầu đến chân Vặt áo quét đất Tên luồn béo thì có đôi mắt gian xảo Dâu mép rậm, môi vuông miệng rộng Đứng bên cạnh lâm tâm nhi Đôi mắt gian xảo đảo quanh nhìn chầm chầm vào nàng Rồi, hình như là cô gái này đang say rượu thì phải Tên ma lùn béo nhau mắt mà nói Tên ma cao gầy nhìn quanh một lượt Rồi lại nhìn sang Lâm Tâm Nhi đang lờ đờ Như là sắp ngã đến nơi nói với cả tên lùn béo Muộn thế này rồi, sao lại có một cô gái ở đây nhỉ? Tám chín phần ta đoán rằng là cô gái này bị nhà ai đó ép duyên Bỏ trốn ra đây đó Không phải đâu, không giống Cách ăn mặc này giống con gái miêu cương thì phải Cái gì? Là từ miêu cương bỏ trốn ra ngoài ư? Lúc này Lam Tâm Nhi chớp chớp đôi mắt Dùng ngón tay chỉ vào tên ma luồn béo cười cười mà nói Ơ kìa, sao ngươi lại trở nên béo thế nhỉ? Rồi lại quay sang nhìn tên ma cao gầy nói Ơ mà này, sao ngươi tự dưng lại cao thế nhỉ? Bạch Thế bảo lúc này đang nấp sau dặn cây cắn răng thầm kêu Trời ạ, ngươi say đến mức nào rồi? Ngay cả ta cũng chẳng nhận ra Hai tên này rõ ràng là ma mà Ơ Tám phần là con bé điên rồi thôi, thôi thôi thôi Chúng ta mau đi nhanh thôi Đừng để lỡ mất việc đầu thai Tên ma cao gầy nói Tên ma lùn béo nghe vậy Ánh mắt đảm một vòng Đi vòng ra trước mặt tiên ma cao gầy cười mà nói Này Sư Huy, Chúng ta chết lâu như vậy rồi Đầu thai cũng chẳng gấp gấp gì Mà huống hổi con bé này trông xinh đẹp như vậy Lại còn ngốc nghếch yên khủng nữa. Hay chi bằng anh em chúng ta? Tên ma cao gầy trầm ngâm một lát rồi nói. Ây, thôi được rồi. Người làm anh thì phải chăm sóc em chu đáo. Trước khi mà đi thì cho ngươi nếm thử chút mùi đời. Tên ma đồn béo cười nham hiểm, chắp tay nói lời cảm ơn. Rồi quay người đi về phía của Lam Tâm Nhi. Bạch thế bào âm thầm kinh hãi. Hai con ma này chẳng lẽ là muốn... Chết thật không được Tuy rằng là bản thân hắn muốn rời bỏ Lam Tâm Nhi này Nhưng lúc này không thể bỏ mặc cô ta được Sư phụ trên trời có linh thiêng mà biết ta làm như vậy Thì chẳng phải sẽ đau lòng lắm hay sao Nghĩ vậy liền lấy từ trong ngược ra lá bùa trung quỷ trấn quỷ Nắm chặt trong lòng bàn tay Từ sau cây nhảy ra hết lớn À muội muội Sao muội lại ở đây Các ca tìm muội vất vả lắm rồi đấy Cái việc Bạch Tế Bảo đột nhiên nhảy ra như vậy làm cho hai con ma kia giật nảy cả mình. Bạch Tế Bảo chấp tay chào hai con ma rồi nói với cả Lam Tâm Nhi. Muội à, mau theo ca về nhà đi, muộn lắm rồi. Lam Tâm Nhi lúc này chớp chớp đôi mắt nhìn Bạch Tế Bảo về mặt ngơ ngác hỏi. Ơ, ngươi là ai? Bạch Tế Bảo thầm nghĩ, ngươi thật sự say đến hồ đồ rồi. Nhận ma mà không nhận người, ta đây có lòng tốt cứu ngươi. Mà sao ngươi vẫn còn chưa tỉnh rượu sao Lúc này tên ma lùn béo đi tới hỏi Bạch Tế Bảo Này, nhóc, ngươi là ai Ta là sư huynh của nàng ấy Bạch Tế Bảo nói dối Nếu ngươi là sư huynh của nàng ấy Sao nàng ấy lại không nhận ra ngươi nhỉ Thì nàng ấy say rồi mà Say rồi ư Tên mập lùn rõ ràng không tin lời Bạch Tế Bảo Ta đâu có say Hắn cũng đâu phải xuôi của ta chứ Lam Tâm Nhi Eo thon như liễu lay động Mặt ửng hồng và áo súng xính Vẻ mặt tươi cười như hoa Lướt đến bên cạnh tên bập lồn Đưa tay mân mê cúc áo ở trên thọ y của hắn Giọng nói thì Đầy uh, sự lũng liệu Người mới là hào ca ca của ta đó Bạch thế bảo đứng ngây người ra Trừng mắt nhìn Lam Tâm Nhi Mặt mày tái mét nghiến răng ken kết thầm mắng Mày kiếp uống phải rượu độc rồi sao Đúng sai lẫn lộn hết cả rồi Đồ ngốc Tên mập lùn vội vàng kéo Nam Tâm Nhi vào trong lòng Nàng ta liền ngồi phịch xuống Hắn ta say xưa nhìn Nam Tâm Nhi trong lòng Trắng trẻo như ngọc Đôi mươi xuân xanh Thiếu nữ xinh đẹp Đôi mắt hạnh long lanh như nước mổ thu liếc mắt đưa tình Mày liễu môi anh đào mã hồng cực kỳ tự nhiên Lước nhìn người ta với nụ cười cực kỳ quyến rũ Khiến hồn siêu phách lạc Thấy Nam Tâm Nhi ân cần đủ điều Tên mập lùn mắt mờ đi như chó đói trèo tường cao vậy. Mặc kệ bạch thế bào và tên cao gầy kia đứng bên cạnh, liền nhào tới lâm tâm nhi chìm nắm trong hoan lạc. Bỗng đầu một tiếng hét thảm thiết vang lên, khiến cho bạch thế bào và tên cao gầy giật cả mình. Tên mập lùn pịch một tiếng bật dậy mặt mày tím tái. Trên cổ đã treo một con rắn độc hoa văn đen, đuôi rắn quấn chặt lấy cổ của hắn. Xiết chặt đến nỗi xương cổ kêu lên răng rắc Răng độc cắm vào cổ của hắn hai lỗ máu Tên mập lùn này giống như là một con ong chăm chỉ Vừa mới vào vườn hoa chưa kịp nếm chải mật ngọt Đã bị động vật cắn chết <cười> Cho người chết dưới hoa Là một tên phong lưu quỷ Coi như là tiện nghi cho ngươi lắm rồi đó Làm tâm nhi đứng dậy Trình trang lại y phục Thấy bạch tế bảo đang nhìn mình ngẩn ngơ bèn nói Ngươi trợn trừng mắt nhìn cái gì? Ta đã giải quyết một tên rồi đó, tên còn lại thuộc về ngươi đấy." Tên cao gầy thấy tên mập lùn mặt mày tím tái ngã lăn ra đất rãy rựa, toàn thân run rẩy co giật mấy cái rồi hai chân duỗi thẳng cảng lại đi gặp Diêm Vương. Nhưng lần này e rằng phải làm hồn ma vất vưởng, vĩnh viễn không thể được siêu sinh. Tên cao gầy sợ quá quay đầu bỏ chạy. Bạch Thế Bảo lúc này hoàn hồn, ném ra trung quỷ trấn quỷ phủ trong tay về phía trước. Vừa vặn đã đánh trúng lưng tên cao gầy. Âm một tiếng, một làn khói trắng bốc lên. Sau đó bạch tế bào cầm lấy roi dọ quỷ chạy tới, dùng tay xua tan làn khói trắng. Thấy tên cao gầy đã nằm trên đất toàn thân run dày. Người dần dần phình to lên, trong chốc lát bụng phình như là cái chum Thọ y trên người xé rách, da bụng không chịu nổi áp lực trong cơ thể càng lúc càng mỏng như sắp nổ tung. Xin người, xin người đó, tha cho ta một mạng đi mà, ta, ta không có ý hại người đâu mà. Tên cao gầy nằm trên đất khổ sở cầu xin <cười> Không cố ý hại người Ta nghe các ngươi nói cả rồi Các ngươi đang vội vàng đi đầu thai chứ gì Vậy thì ta tiễn ngươi một đoạn đường Bạch thế bảo nói xong liền cầm roi dọ quỷ lên định quất mạnh vào người hắn Rồi dơ lên quá đầu thì đột nhiên đổi ý Gỡ chung quỷ trấn quỷ phù trên người hắn ta xuống Bụng của tên cao gầy từ từ xẹp xuống Không bao lâu sau đã trở lại bình thường Hắn ta quỷ trên mặt đất liên tục dập đầu với bạch thế bào. Sao ngươi không giết hắn đi? Lam Tâm Nhi đi tới hỏi. Ờ, đừng giết ta mà, ta đã chết một lần rồi. Chết nữa sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Để lúc đó dừng dàn không chứa hức quỷ môn quan không nhận. Ta, ta thật sự sẽ trở thành quỷ hoang. Tên cao gầy thấy Lam Tâm Nhi đi tới liền quỷ dạp xuống chân nàng ta dập đầu lia lia cầu xin. Lam Tâm Nhi thu con rắn đen vào tay, ngồi xổm xuống. Đặt con rắn lên người của tên cao gầy nói Nhưng mà vừa rồi ai nói rằng Muốn nếm thử cái mùi vị trước khi chết vậy nhỉ tên cao gầy nhìn con rắn đen từ từ bỏ lên cổ của mình Sợ đến mức toàn thân run dày Sợ mình sẽ giống như là tên mập lồn Bị con rắn đen này cắn chết vội vàng cầu xin à, Là tiên béo Là tiên béo tham lam sắc đẹp của cô nương mà Muốn giới trò đổi bại với cô nương Cái việc này đâu có liên quan đến ta à, Ta vốn định đi đầu thai chuyển kiếp đâu có ý, ý ý xấu đó đâu cái gì không có ý xấu đó nó như vậy là ta không đủ xinh đẹp không vừa vào mắt của người sao làm tầm nh nhìnếu mày mà nói à, đâu phải đâu phải ở cô nương trẻ trung xinh đẹp ai mà chẳng thích à không quỷ nào mà chẳng thích chứ cái gì chỉ có quỷ mới thích cơ à, không không không người cũng thích người cũng thích vậy mới đúng chứ thôi được rồi Thấy ngươi ăn nói ngọt ngào, ta tha cho ngươi. Nhưng hắn muốn xử lý ngươi thế nào thì ta không quản được đâu. Làm tâm nhi thì hắn khen mình xinh đẹp thì nhất thời vui vẻ liền thu con rắn lại. Rồi quay sang nhìn Bạch Thế Bảo, xem hắn muốn xử lý tên quỷ cao gầy này thế nào. Trước đó thì Bạch Thế Bảo đã nghe hai tên quỷ này nói dùng tiền tài đút lót quỷ sai. Không những là trốn được hình phạt mà còn được đầu thai chuyển kiếp. Điều này khiến cho Bạch Thế Bảo nhớ tới một chuyện. Này, ngươi vừa nói có người nhà đốt tiền giấy cho ngươi để mua chuộc quỷ sai sao? Chuyện này là thật hay giả? Tên quỷ này thấy bạch tế bào tay cầm roi dọ quỷ Tự nhiên là không dám lừa dối che giấu Từng câu từng chữ đều là sự thật Dạ, quả thật có chuyện này Sau khi ta chết bị quỷ sai áp dài xuống âm tảo Nhưng không ngờ trên đường đi thì bị quỷ sai đòi tiền Không không đưa thì bị đánh đập Trên người ta thì không có tiền nên đã báo mộng cho người nhà đốt phẳng mã cho ta Đưa cho con quỷ sai Rồi xin được cách đầu thai chuyển kiếp họ Cái chuyện người đàn bà quá mang thai Cũng là do quỷ sai nói cho người biết sao Dạ đúng đúng Đúng là như vậy à, Ta thấy tên quỷ sai đó nhận tiền xong thì Thái độ thay đổi hắn Ta liền nhân cội cầu xin Quỷ sai nói là sổ sinh tử đã có danh sách Bắt người đối chứng à, Không thể sửa đổi Chỉ có một cách là tìm người đầu thai Ngày tháng sinh này thay đổi, sổ sinh tử cũng không thể đối chứng được. Hắn cũng dễ bể báo cáo. Sau đó thì hắn nói cho ta biết là làng đằng trước kia kìa, có một bà quá họ Phương mang thai đứa con oan nghiệt, bảo ta đến đầu thai liên con của bà ta. Ngay đến đây thì Bạch Thế Bào cúi đầu trầm ngâm. Lúc trước cùng sư phụ sống âm phủ đã phải mua đường với quỷ vô thường, lại còn có quỷ sai đòi tiền. Giờ lại nghe tên cao gầy này nói dùng tiền mua chuộc quỷ sai Thì không khỏi tán phục tiền tài ở âm phủ lợi hại đến như vậy Có thể mua mạng quỷ Hôm đó sư phụ ta cũng nói ngũ tật tam Khuyết thiếu mệnh phú quý Chỉ còn lại cái nghèo Nếu dương gian không phát tài Thì chi bằng đốt tiền ở dương gian là một phú ông ở âm phủ cũng được Sau này khi xuống âm phủ rồi Dùng tiền mở đường Gặp quỷ sai có thể dùng tiền lo lót Dùng tiền sai khiến quỷ chẳng phải vô cùng lợi hại hay sao Đến lúc đó quỷ sai âm tào ai mà không biết Bạch Thế Bảo ta chứ Nghĩ tới đây Bạch Thế Bảo không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn Lam Tâm Nhi ở bên cạnh thấy nghi ngờ hỏi Sao vậy? Ngươi cũng muốn đi đầu thai à? À, đầu thai? Ai nói ta muốn đi đầu thai? Lúc này Bạch Thế Bảo hoàn hồn, nói Vậy ngươi cười ngây ngô cái gì? À, ta cười Cười là ta đã phá vỡ thiên mệnh, hóa giải ngũ tật tam khuyết đi mà. Lam Tâm Nhi không hiểu Bạch Thế Bảo đang nói điều gì. Bạch Thế Bảo cười lớn xong dùng roi dọ quỷ chỉ vào tiên cao gầy mà nói. tôi được rồi, chuyện hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Không được đi hại người phụ nữ đó nữa. Nếu không ta sẽ đánh tan ba hồn bảy vía của ngươi đó. Khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Tiên cao gầy liên tục dập đầu tạ ơn, đứng dậy vòng quanh gốc cây liễu to bên cạnh ba vòng. Hóa thành một làn khói đen rồi bỏ chạy Lam Tâm Nhi nhìn tên quỷ kia chạy mất Biểu môi phàn nản với cả Bạch Tế Bảo Sao ngươi lại thả hắn đi như vậy Ta vẫn còn chưa chưa đủ sướng Bạch Tế Bảo quay người lại Về mặt gian xảo hỏi Lam Tâm Nhi Này Ngươi nói rằng sau khi ta đưa ngươi đến Miêu Cương Hồi Dương Thì ngươi sẽ cho ta bao nhiêu tiền nhỉ Ngươi không biết đất miêu cương có thể đãi vàng sao? Còn không thấy ta đeo đầy đồ bạc ở trên người à? Đến miêu cương chắc chắn ngươi không thiếu tiền đâu. Làm tâm nhi lắc lắc chiếc vòng tay sáng lấp lánh trên cổ tay. Lại nhấc chiếc vòng cổ bạc ở trước ngược cho bạch thế bào xem để chứng minh nàng ta không phải nói xuông. Ừ, đôi khuyên tai bạc này quả thật rất là đẹp. Bạch thế bào mắt tinh đời, bạc không giống như vàng, càng nhỏ càng tinh xào càng đáng tiền. Hắn nhìn đôi khuyên tai bạc lấp lánh trên giấy tai của Lam Tâm Nhi, xem ra là bạc thật vàng thật, trọng lượng không nhẹ. Mình vất vả cũng đáng ta đến miêu cương, xin nàng ta đôi khuyên tai chắc là cũng chẳng quá đáng đấy chứ. Cái này á, Lam Tâm Nhi đưa tay sờ sờ giấy tai, không khỏi đỏ mặt, như thể lại say dưa thẹn thùng nói. Cái đôi khuyên bạc này, cho bao nhiêu cũng không đổi được đâu. Bạch Tế Bảo nghe vậy ngẩn người hỏi dồn Này, kẻ ăn mày xin tiền cũng biết giá giá Nhưng người ngay cả giá cũng chẳng định được Vậy chẳng phải là chẳng đáng một xu hay sao? Phụ nữ miêu cương từ nhỏ đã được người nhà sỏ lỗ tai Sau đó luyện cắt bạc thành một đôi khuyên tai bạc đeo lên giấy tai Để biểu thị là chưa kết hôn Mãi đến khi xuất giá thì mới tháo một chiếc khuyên tai đưa cho nhà trai Hai người mỗi người đeo một chiếc hợp thành một đôi Tượng trưng cho một cặp trời sinh Nếu một trong hai người qua đời Người còn lại sẽ chôn chiếc khoăn tay xuống đất, gọi là sống chết không rời. Nếu như có nam nhân nào với cô gái chưa chồng, sẽ hỏi giá đôi khuyên tay bạc của nàng, ngụ ý là mình yêu biến cô gái đó, y muốn cưới nàng làm vợ. Bạch Thế Bảo nào biết được phong tục của Miu Cương như thế? Chỉ nghĩ là dùng đôi khuyên tai bạc này làm thù lao cho mình. Dùng số thù lao này mua vàng mã đốt cho mình, tích góp tiền tài ở âm phổ. Ai ngờ Lam Tâm Nhi lại tưởng thật, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Bạch Thế Bảo. Điều này khiến cho Bạch Thế Bảo nhất thời luống cuống ngựa ngùng hỏi. Thôi vậy, nếu quá đắt, ta thấy ngươi cứ đưa ta đồng bạc đại dương đi. Đi đâu cũng dùng được, lại tiện, đỡ phải đi cầm đồ đổi bạc, phiền phức lắm. Ngươi đúng là, lúc nào cũng tiền tiền tiền tiền, sao ngươi tham tiền thế nhỉ? Làm tâm nhi thầm nghĩ Bạch Thế Bảo đúng là khúc gỗ, chẳng hiểu phong tình bèn như mày tức giận nói. chỉ ta tin góp tiền để cưới vợ thôi. Bạch Tế Bảo không thể nói chuyện mình muốn tính góp tiền ở âm phủ cho nàng ta biết được. Người có thể lấy được vợ ư? Lâm Tâm Nhi đột nhiên nghĩ đến Bạch Tế Bảo là đạo sĩ, thiên phái, mà nghe nói đạo sĩ đều đoạn tử tuyệt tôn, hóa giải thất tình lục dục thì mới có thể an tâm trừ gian diệt bạo. Thì tất nhiên, ta đâu phải hòa thượng, sao lại không thể cưới vợ chứ? Bạch Tế Bảo cẩn thận nhớ lại những giới luật mà Trương Mù đã nói, hình như là thật sự không có điều nào nói là không được lấy vợ. Làm tâm nhi nghe sau như được liếm mật ong Đầu lưỡi môi dính đầy vị ngọt ngào Không ngừng bím môi đỏ mặt Trong lòng vui như là mở cờ Xem ra là đã động lòng với Bạch Thế Bảo rồi Tưởng rằng Bạch Thế Bảo muốn kiếm tiền cưới mình Bèn e lệ mà nói Cũng được Đến miêu cương ta sẽ đưa ngươi đôi khuyên tay bạc này Ờ nhưng mà trước tiên hãy tìm lại thân xác của ngươi cái đã Tam hồn của ngươi về âm quá lâu Thất phách trong cơ thể sẽ dần dần tiêu tán Đến lúc đó hồn phách của ngươi trở về thân xác Tuy rằng là có tam hồn tinh khí thần Nhưng không có thất phách chi khí Ngươi sẽ trở thành kẻ ngu ngốc đó Bạch tế bào dùng ngón tay cái Véo ngón trỏ và ngón tay giữa Khoa tay mối chân trước mặt của Lam Tâm Nhi Vậy Vậy phải làm sao bây giờ? Thân xác của ta chắc là vẫn còn ở trong tay của sư tỉ Lam Tâm Nhi nghe xong lo lắng nói Sư tỷ ngươi giữ thân xác ngươi làm gì? Chỉ nuôi cổ chứ sao Kẻ luyện cổ độc ở khắp nơi mở quan tài tìm xác chết Dùng thân xác người chết để thừa cổ đó Hả? Bạch Tế Bảo há ác mộm Nhưng mà không sao Đợi ta quay về sẽ dùng vạn xà cổ Cắn chết bà ta luôn Cho bà ta sống không được Chết cũng chẳng xong Lam Tâm Nhi tức giận nói Bạch Tế Bảo chố mắt nhìn Lam Tâm Nhi Thầm nghĩ Kẻ luyện cổ độc thật là độc ác Đúng là trái với thiên đạo Thảo nào người ta thường nói Vua cổ là thuật pháp nham hiểm Hai chị em đồng môn này Người nào cũng ác hơn người kia Liền bèn nói Bà ta đã hại ngươi rồi Thì đúng ra thì lên thiêu hủy thân xác của ngươi Nghiền xương thành cho cho xong chuyện luôn đi Ơ sao ngươi còn ác hơn cả sư tỷ của ta thế Bạch tế bào câm lặng không nói lên lời Liền đi vào chỗ tối dắt con ngựa xấu xí kia Nhưng không thấy bóng dáng con ngựa đâu cả Không biết từ lúc nào nó đã cắn đứt dây cương chạy mất rồi Trong lòng thầm mắng. Người ta nói ngựa tốt trung thành. Quả như không sai. Con ngựa xấu xí này không đáng tin cậy. Đã chạy mất rồi. Lâm Tâm Nhi thấy Bạch Tế Bảo tìm không thấy ngựa đứng đó đang chửi rùa. Bèn đi tới cười nói. tôi không sao. Ta đã bỏ trùng cổ vào bụng con ngựa đó rồi. Dù nó có chạy xa đến đâu đi nữa. Ta chỉ cần huyết sáng một tiếng là nó sẽ ngoan ngoãn quay trở về thôi. Nói xong Lâm Tâm Nhi dùng hai ngón tay kẹp lại. Ngậm vào đôi môi đỏ mọng. Mím môi huyết sáng một tiệu Một tiếng hí vang lên Quả nhiên là có tiếng võ ngựa Từ xa vọng tới Lâm Tâm Nhi nói Nào thấy thủ đoạn của ta chưa